Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xôi gà rượu thịt mang ra tận nhà mồ Nơi chiều qua mà chôn sắc của ông chèo mà cúng đặng mười hồn người chết Khi về đến nhà thì ông sòn đắp mồ lợn để mười thầy cúng thêm lần nữa Để nhập hồn ông chèo và đưa lên bản thở cúng ra tiên Mọi việc diễn ra không có gì bất thường cho đến khi ba nến nhang đang cháy Thì bỗng nhiên vụt cháy rừng rực Thầy tạo và gia đình của ông chèo đang xỉ sụp gấn vái Giữa cảnh tượng đó tất cả đều há hốc kinh ngạc. Liền sau đó là tiếng con châu mộng, vốn là con châu được đầu đàn mà ông Trèo đóng ở đống ách bùi sáng hôm đó, nó rống lên từng chăng thảm thiết, rơi hộc máu chết tươi tại chỗ. Đật lễ ngay bên chính giữa dân nhà thì bỗng nhiên rung lắc dữ dội. Như có một sức mạnh vô hình làm cho đống bát đũa, chứa đồ lễ gồm xôi, những oản đang rung lên mỗi lúc một lớn. Tiếng l ngân can của Tô Chiến va vào với nhau, làm cho mấy người tham gia lễ hội đều há hốc, chôn chân tại chỗ. Vài người yếu bóng vía thì xỉu ngay, mất mấy giây sau thì định thần, sân bản thét lên rồi bỏ chạy thục mạng ra ngoài, kèm theo đó là những tiếng hét thất thanh. "Sảng ơi, có quỷ, có quỷ!" Thể Tạo hai tay bắt pháp quyết, niệm ra một tràng âm thanh kỳ lạ. Thì đột nhiên chiếc bàn im lặng như chưa từng có ai chạm vào, chỉ có điều đồ trên cũng là đồ sạch, đèn nến cũng đã tắt rồi cả đi. Màn nến nhang trên bàn thờ cũng thôi không còn bốc cháy. Mở gan lực điền to gan lén mò tiến lại quan sát hết khóc bàn, rồi bất giác hét lên rồi ngã ngồi xuống đất. Mặt cắt không còn một giọt máu. Thể tạo vợ ông giòn cũng nhanh chóng lao lại rồi hỏi giật giọng: "Sảng ơi, cái gì thế?" cái gì mà bốn con xiêu hét toáng lên thế hả? Cái đàn ông vạm vỡ sâu quấy nón đâm ra tua tủa, run rẩy chỉ vào chiếc bàn để đồ cúng giữ nhà rỉ run giọng nói: "Già ơi, lão Trèo lão ấy về, cô quỷ." Thầy Đào Theo Tae hướng người đàn ông đang chỉ lắp bắp thì nhận ra trên thành bàn gỗ, đựng đồ cúng vẫn còn hằn lên dấu vết tay đen sì vẫn còn mới tinh. Cái ngại nhất là mấy đầu ngón tay đó thiếu hoàn mất ba đốt trên bàn tay trái, chính là dấu vết bàn tay của ông Trèo lúc còn sinh thời. Cả đám đang hoang mang tột cùng với cảnh tượng đó thì ông Sởn run rẩy nhìn thầy Tạo rồi lắp bắp. "Ôi phụ thẹn, này là tay ông Trèo thật mà, ông Trèo hiện hồn về rồi phụ thẹn ơi, thầy Tạo ơi." Bản thân của thầy Tạo đã ngầm khẳng định hồn ma của ông Trèo chắc chắn là hiện về. Vốn sĩ bản thân thầy là người miền xuôi, lên đây lấy vợ định cư, cho nên thầy rõ hơn ai hết, đây không phải là con ma rừng nào hết, mà là dường như nhà ông Trèo bị trùng tang. Trong ba ngày mà hồn của ông Trèo hiện về, lại vật chết con trâu bổng, thì tám chín phần đều là trùng tang linh tang. Thầy tao nhìn đám dân bản người nhà đang co lại buốt góc mà nói: "Con ma rừng nó về bắt người rồi." con ma rừng nó về như lằm bà mua đó chầu nằm ơi, con ma dưới suối gọi là thần trùng đó ơi bạn ơi. Cả đám nghe đến ma rừng vận chết tươi cả nhà bà mua thì há hốc mồm ngồi xo so vào một góc. Không gian căn nhà đã âm u nên có phần ngột ngạt hơn hẳn. Không biết trôi qua mấy canh giờ, ông giòn mới lắp bắp hỏi về thần trùng, về báo ứng thì thầy tạo mới đáp. Lần hồi báo ứng là kiếp trước có hai ba người đều làm điều ác đều giết một người nhưng mà kiếp này lại đầu thai về cùng một nhà, không có thể là hai ba thế hệ. Và khi xuống cõi âm bị tra khảo bị đánh đập, không chịu nổi nữa, người ta mới khai hết những việc xấu, những người cùng mình đã từng làm việc xấu, thế là quỷ chỉ có vậy về lần lượt bắt đi từng người. Có nhà chúng tăng nhẹ thì chỉ kéo theo hai ba mạng, nhưng có những người kéo theo luôn cả bảy tám người. Bởi khi bị chết thì tình trùng là cái chết đột ngột, bất ngờ. Khi bị đánh đập cha đánh đau đớn, người ta không thể suy nghĩ được gì. Đành phải chỉ đại một người trong gia đình để làm con tốt thí mạng. Thầy Tào thích tất cả ha hốc mồm không nghe xót một chữ. Ngừng lại một hơi bèn đanh giọng giải thích thêm. Ông trèo chết không biết giờ, tôi đã tính toán kỹ lắm. Ông ấy là người tuổi hợi bị chết vào năm thân, tháng thân, ngày thân. Mấy cái thân hợp lại với hỡi thì 9/10 gọi là thần trùng. Ấy da là con ma rừng đó, con ma rừng về giết sạch đó mà. Tiếng khóc ngày càng lớn hơn, một bầu không khí ngột ngạt bao trùm góc căn phòng. Ông Sởn xong vết mặt mày bất ngờ quỳ sụp hai chân xuống mà nói. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net